Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ông cũng đi săn sao? Ông lão cười nhe ra hai cái răng còn lại trổng trơ trên hàng nữ thâm sỉ. Anh trẻ đi săn gì đấy? Có giống già đi tìm con tra trà hay không? Thanh đã có nghe về con chim gọi là tra trà này. Đó là loài chim chuyên bám theo các loại thú dữ như cọp beo để kêu lên mỗi khi loài ác thú xuất hiện. Người đi rừng thường bảo loài chim đó giống như loài chim báo bão ngoài biển khơi. Nó là loài cứu tinh của con người ta. Thế là anh hỏi thăm luôn. Ông à, rừng này có ông hổ nào có loài chim đó? Lão già nghe, vẻ sợ hãi. Đây chính là hang ổ của chúng. Sao lại không có? Mà sao anh trẻ đi một mình lại không mang theo cây bùm bùm? Biết ông già hỏi đến cây súng. Thanh cười đáp, cháu không đi tìm ông hổ thì đem súng theo làm cái gì, già ơi? Hổ sẽ không hại người khi người không tìm đến chúng có phải không? Nghe vậy lão giả thượng nhún vai, thì người ta nói vậy, chứ ở đây người đi dẫy lên nương bị ông hạ hoài thôi. Phải nói là không có ý săn hổ, nhưng có tiền kiếp thâm thủ với hổ thì cũng bị ông sát hại khi gặp mặt đó. Vậy ra đi tìm chim cha trà để làm cái gì? À, ra tìm cho thần hương. Thần gia lệnh đi tìm, bảo chim mau về đây mang ông hổ cùng về để giúp thần đuổi bọn xấu đi mà. Nghe vậy Lê Thanh ngạc nhiên. Thần hương, thần hương là ai? Có phải là thần Trầm hay không? Nghe Thanh nói vậy, giả thượng hoảng hốt, đừng nói tên đó ra. Tên nào? Lão Hạ thấp giọng như sợ có người nghe được. Này, ở đây không ai gọi là trầm hương nha, mà phải gọi là thần hương. Thấy vậy Lê Thanh càng tò mò thêm. Sao, sao lại có thần hương? Thấy anh chàng này quá lơ tơ mơ, già thượng phải nói rõ hơn. Lâu nay, nhiều người đổ xô về đây đi tìm trầm. Họ tận dụng chặt phá không chừa cây già đến cây con. Chỉ có những loài trầm hóa kiếp rồi mới thoát nạn. Nhưng các vị ấy đã nổi giận rồi Chạm vào đúng mục đích của mình Cho nên Thanh hỏi luôn Sao lại gọi là Trầm Hóa Kiếp vậy? Thì đó là Trầm đã hiền linh Đã không còn là Trầm nữa Mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy được À ra là vậy sao? Lê Thanh nhớ lại những chi tiết Về cái chết của ông nội mình Rồi tới tai nạn của cha Và anh liên tưởng đến điều mà già thượng vừa kể lại Anh hỏi lại ngay Vậy trầm đó có lấy được không? Trầm nào? Trầm hiền linh đó Lão già nhẹ nhẹ lắc đầu Đừng có hòng nghe Ông ta đáp xong liền đưa mắt nhìn Lê Thanh ra vẻ ái ngại Rồi lặng lẽ bỏ đi mà chẳng nói thêm một lời nào nữa Anh chàng định gọi lại nhưng nghĩ sao lại thôi Đợi cho lão kia đi xa rồi Thanh mới rẽ về một hướng khác Là nơi mà hôm trước anh từng đi qua Mà cũng là địa điểm mà theo lời chỉ dẫn của cha Ông đã từng ở đó lâu ngày Và tìm được dấu vết của trầm hương Đến xế chiều hôm đó chợt có một cơn mưa to Lê Thanh đã thủ sẵn mọi thứ Nên chỉ trong vòng 5 phút Anh đã mắc được chiếc võng treo lơ lửng Giữa hai nhánh cây Và có cả tấm bạc để che mưa Mưa ở rừng có khi kéo dài cả ngày Nhưng cũng có những cơn mưa chỉ ồ lên một chút rồi ngưng Như cơn mưa hôm nay đây Mưa tạnh, nhìn đồng hồ thì đã quá giờ Nên Lê Thanh quyết định ngủ lại, sáng mai sẽ đi tiếp Theo anh nhẩm tính thì sắp đến địa điểm có ghi dấu của cha và ông nội rồi Thanh yên tâm chờ đêm xuống Rồi giật mình tỉnh giấc bởi mùi hương nức mũi Lê Thanh nhìn xung quanh một lượt Nhận ra là mình vẫn nằm yên trên võng treo giữa hai thân cây Ánh trăng trên đỉnh đầu sáng trong tòa khắp cả khu rừng Mà bằng mắt thường cũng nhìn thấy vạn vật như đang lay động theo từng cơn gió Đêm của rừng đẹp đến lạ lùng Và còn đẹp hơn khi thanh chợt nhìn xuống gốc cây Bắt gặp một người con gái đang đứng co gió Mái tóc thì xóa tung bay theo gió Cô là... Thanh hỏi rất khẽ, nhưng cô gái đứng dưới kia vẫn nghe, cô không nhìn lên, vẫn nhẹ nhàng trả lời. Thật vô tình, mình nằm ngủ ấm áp như thế để người khác. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net